Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quần áo cưới màu trắng Trên đó có theo bông hoa hồng Và hai chữ Hà Nguyên Ông tò mò hỏi Thế áo cưới này con lấy ở đâu? Hà Nguyên kể Có người con gái cho tôi Và bảo tôi đến nhà Quang Đại Tôi lúc đó cứ như người mất hồn đấy Chỉ biết làm theo Nào ngờ Anh Quang Đại lại đối xử với tôi rất là tốt Quang đại như chợt nhớ ra điều gì Giọng lắp bắp À con nhớ ra rồi Cách đây 3 tuần lễ Con đang ngủ Thấy hoa lê xuất hiện nét mặt sầu thảm Con hỏi thì cô ấy chỉ khóc Lát sau mới nói Sau này xác là của em Còn hồn là bạn của em Anh hãy coi như em còn sống Thế thôi Con tỉnh dậy Không hiểu ra sao nữa Thế có chuyện gì với hoa lê à Ông Lục cào nhỏ Cậu thế mà cũng đòi làm rể nhà tôi ư Nhà vợ có chuyện mà cũng không biết Quang Đại gãi đầu nói Dạ, con đi công chuyện cả mấy tuần liền Nên có biết gì đâu ạ Công việc con lù bu quá Thế có chuyện gì vậy hả cha mẹ Giọng ông Lục càng buồn thảm Con hoa lê nó chết đuối Xác nó mất tích Ta đi tìm để chôn đây Quang Đại bỗng rú lên Chà nói cái gì mà kỳ quái vậy Rõ ràng là Hoa Lê đang ở trước mặt con đây Cùng với cha mẹ đây Sao lại có cái chuyện kinh hãi thế Bà Lục nhìn cô gái gật đầu Ờ Thì đúng là con gái ta thật rồi Mà sao nó lại không nhận ra chúng ta nhỉ Thế con không phải là Hoa Lê thật sao Cô gái vẫn lắc đầu Thì con đã nói con là Hà Nguyên mà Sao ông bà hỏi gì nhiều thế Con mệt lắm Xin phép vào nhà nghỉ đây." Nói rồi cô bước vào bên trong, ông bà Lục tần ngần một lát rồi chào Quang Đại ra về. Dọc đường hai vợ chồng cứ buồn thảm mãi, họ vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có chuyện thần bí như vậy. Đêm đó, bà Lục đang ngủ, thấy có người con gái ngồi cạnh, bà vội mở mắt thức. Hoa Lê, con đấy ư, tại sao con lại từ chối cha mẹ chứ? Hoa Lê giọng nức nở, Thì con đã chết rồi, làm ma rồi, Tùy nhớ cha mẹ quá nên con về thăm thôi. Bà Lục tần ngần hỏi, Thế xác của con đâu? Tại sao con lại mất xác như vậy hả? Hoa Lê giọng bùi ngùi, Xác của con hiện đang ở nhà quang đại, Anh ấy là chồng của con về mặt thể xác. Còn tâm hồn thì là Hà Nguyên. Bà lục vẫn tò mò, "Thế Hà Nguyên là ai nhỉ? Mẹ chưa nghe cái tên đó bao giờ cả đâu." Hoa Liên nói, Hà Nguyên là một hồn ma lang thang, cô ấy cũng đang chuẩn bị cưới chồng, nào ngờ bị tai nạn giao thông. Con đã gặp cô ấy, cô ấy cùng cảnh ngộ với con, cô ấy đang chuẩn bị đầu thai. Con van nài cô ấy hãy nhập ngay vào xác con." Rồi về làm vợ anh Quang Đại Vì anh Quang Đại đã hứa hôn với con rồi Con không muốn thấy anh ấy đau khổ Và cô ấy bằng lòng ngay Cô ấy nhà ở Nguyên Thái Cách đây khoảng 300 cây số Bà Lục hỏi tiếp Nhưng cha mẹ rất ngạc nhiên Vì sao cha mẹ lại có mặt trong đám cưới của con nhỉ? Hoa Lê cười Là con đã mượn giấc mộng để đưa cha mẹ đi ạ Từ nay tuy con không còn sống nữa Nhưng xác thịt thì vẫn còn Cha mẹ nên đến thăm anh Quang Đại Và gặp mặt Hà Nguyên Rồi thì đưa cô ấy về cho cha mẹ cô ấy gặp Nhà cô ấy giàu có Cô ấy cũng rất nết na Cha mẹ cô ấy cưng chiều cô ấy lắm Cũng giống như cha mẹ cưng chiều con vậy thôi Địa chỉ nhà cô ấy rất dễ tìm Cứ đến Nguyên Thái Hỏi ông bà Luật là ai cũng biết Bà Lục vội gật đầu Được rồi Cha mẹ sẽ làm theo ý con. Bà Lục bang hoàng tỉnh dậy. Thì ra đó là một giấc mơ. Nhưng hình bóng của hoa lê vẫn rõ một một. Bà vội gọi ông Lục dậy kể lại tường tận về giấc mơ của mình. Ông Lục chép miệng nói. Có ai ngờ đâu sự thể lại ly kỳ như vậy chứ. Dù sao thì cũng mừng. Vì xác con gái chúng ta vẫn còn nguyên, rồi ta sẽ nhận Hà nguyên làm con vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net